3. Suy nghĩ của tâm trí Mặc dù tâm trí của chúng ta xuất hiện từ nhận thức giống như mọi thứ, tâm trí của chúng ta không phải là một thực thể hay một vật có thật, mặc dù nó chắc chắn là như vậy. Nó chỉ đơn giản là một hoạt động hoặc quy trình cơ học, giống như một chương trình máy tính, và cũng giống như một chương trình máy tính, nó lặp đi lặp lại. Trên thực tế, nó lặp đi lặp lại đến mức nó chỉ có 3 loại suy nghĩ khác nhau. Tâm trí đo lường So sánh và mô tả, ba điều này là tất cả những gì tâm trí làm, lặp đi lặp lại, kiểm tra bản thân với bất cứ điều gì bạn nói, hoặc với bất kỳ suy nghĩ nào xuất hiện. Suy nghĩ đó hoặc sẽ là tâm trí đo lường điều gì đó, so sánh điều gì đó, hoặc mô tả điều gì đó. Tâm trí của bạn đo lường bằng những suy nghĩ như sau, sẽ mất 2 giờ để đến đó. Một tuần nữa tôi sẽ đi nghỉ, mất bao lâu để lô hàng của tôi đến nơi. Tôi đã giảm được 10 cân, tôi không có đủ tiền. Tâm trí của bạn đang so sánh khi nó nghĩ ra những suy nghĩ như sau. Tôi thích một chiếc SUV hơn một chiếc xe đăng. Tôi thích đi bộ đến nơi làm việc thay vì đi xe buýt. Cô ấy thông minh hơn tôi và tài năng hơn. Anh ấy sẽ được thăng chức hơn tôi, tôi biết điều đó. Nhìn cô ấy kìa, tôi ước mình có được cơ thể của cô ấy. Anh ấy không phải là con người anh ấy từng là. Và tâm trí của bạn liên tục mô tả mọi thứ như thế bạn không thể nhìn thấy chúng Nhưng bạn có thể thấy rất tốt những gì đang xảy ra trong cuộc sống của mình mà không cần phải bình luận liên tục và trên thực tế Việc nói chuyện phiếm không ngừng ngăn cản bạn nhìn thế giới như thực tế Sự chú ý của chúng tôi chủ yếu tập trung vào suy nghĩ Chúng ta bị mắc kẹt trong những diễn giải mà chúng ta đưa ra và bỏ lỡ cuộc sống sung túc Tâm trí tạo ra một cái gì đó của mọi thứ đi kèm Đây đã trở thành chế độ mặc định, đến nỗi chúng ta ít xảy ra rằng có thể là tâm trí thực sự có thể từ bỏ việc tạo ra mọi thứ đi kèm. Chúng ta cũng không thấy rằng việc tạo ra một thứ gì đó khiến tâm trí say mê lại là nguyên nhân thực sự của đau khổ. Chúng tôi tiếp tục nghĩ rằng đó là những thứ xảy ra trong cuộc sống gây ra đau khổ. Khi tâm trí của bạn đang mô tả điều gì đó, nó đang kể một câu chuyện. Đó là sự giải thích về thế giới và thực tế mà nó tưởng tượng. Nhiều câu chuyện bị đặc của tâm trí là về bạn, và nếu tin rằng những câu chuyện đó không chỉ có thể khiến bạn căng thẳng, đau khổ mà còn hạn chế cuộc sống của bạn rất nhiều. Khi bạn tin một câu chuyện tiêu cực, cuộc đời bạn sẽ biến thành câu chuyện đó. Tâm trí của bạn quay ra một câu chuyện tiêu cực về bạn, bạn thêm sức mạnh của niềm tin vào nó, và sau đó tâm trí của bạn phóng chiếu nó ra thế giới để bạn trải nghiệm nó. Nó làm điều đó với những suy nghĩ như sau Tôi bị chán ngợp Tôi dường như không thể bắt kịp mọi thứ Tôi không giỏi về tiền bạc Nó dường như là qua kẻ tay của tôi Căn bệnh này đang di chuyển trong gia đình chúng tôi Tôi gặp một vấn đề lớn Tôi không thể vượt qua chấn thương của nó Nó sẽ ảnh hưởng đến tôi trong suốt quãng đời còn lại Chúng tôi đã ở bên nhau nhiều năm Anh ấy là tình yêu của đời tôi Vì vậy tôi sẽ không bao giờ vượt qua được anh ấy Một trong những lời nói dối lớn nhất Mà tâm trí chúng ta đã thuyết phục chúng ta Là câu chuyện rằng chúng ta là một cơ thể và một khối óc, Và bởi vì chúng tôi đã tin vào điều đó Nó đã trở thành kinh nghiệm của chúng tôi Chúng ta cảm thấy dễ bị tổn thương Sợ hãi về những gì có thể xảy ra với chúng ta Hoặc những người khác Bất lực trước các sự kiện và hoàn cảnh của cuộc sống Và nếu điều đó là không đủ Nhiều người trong chúng ta cũng có niềm tin rằng cuộc sống sẽ kết thúc đối với chúng ta khi cơ thể chết. Thật mỉa mai rằng con người thật của bạn với nhận thức vô hạn mà bạn thật sự là người đối lập trực tiếp với câu chuyện mà tâm trí đã kể cho bạn. Nếu bạn áp dụng cách thức hoạt động của nó, một con người thức dậy vào buổi sáng và trong giây phút đầu tiên chỉ có sự tĩnh lặng, sau đó tâm trí tái tham gia, tâm trí khởi động và bắt đầu nói, tôi phải làm gì hôm nay, tôi bao nhiêu tuổi. Vấn đề của tôi là gì? Làm thế nào tôi sẽ ngăn chặn tất cả những điều sai trái này xảy ra? Có sự đồng nhất hoàn toàn với câu chuyện, bạn sở dày vào và cởi ra bạn lại đi. Một câu chuyện khác mà tâm trí chúng tôi đã thuyết phục chúng tôi là câu chuyện về thời gian. Thời gian là một công cụ rất tiện lợi cho phép tất cả chúng ta làm việc trên cùng một lịch và đồng hồ, để chúng ta có thể điều phối cuộc sống của mình với nhau và với mọi thứ đang diễn ra trên thế giới. Như như Einstein đã khám phá ra, thời gian là tương đối Cuối cùng, thực sự không có thứ gọi là thời gian Thời gian là một ảo ảnh, một khái niệm tinh thần do tâm trí tạo ra Nếu bạn cố gắng đưa tay đúng giờ, nó sẽ luôn trượt qua các kẻ tay của bạn Mọi người chắc chắn rằng thời gian ở đó, nhưng họ không thể nắm bắt nó Cảm giác của tôi là họ không thể nắm lấy nó bởi vì nó hoàn toàn không có ở đó Tất cả những gì thực sự tồn tại là khoảnh khắc hiện tại này và hãy cố gắng hết sức có thể. Bạn sẽ không thể tìm thấy bất kỳ sự kiện hoặc tình huống nào đã xảy ra vào bất kỳ thời điểm nào khác với thời điểm hiện tại. Nếu bạn cố gắng tưởng tượng một thế giới không có thời gian, bạn sẽ không thể làm được điều đó vì tâm trí của bạn không thể hiểu được nó. Tâm trí của bạn luôn hướng về quá khứ hoặc tương lai. Nó không nhận thức được thời điểm hiện tại này. Nếu bạn dừng lại và có mặt ngay bây giờ, bạn sẽ nhận thấy rằng không có suy nghĩ nào. Đó là một trong những lý do tại sao tâm trí có thể ngăn rất nhiều người trong chúng ta nhận ra mình thực sự là ai, bởi vì nhận thức chỉ có thể được nhận ra trong thời điểm hiện tại. Nếu bạn không nghĩ rằng tâm trí của bạn tạo ra thời gian, thì hãy xem liệu bạn có thể tìm thấy thời gian bên ngoài tâm trí của mình hay không. Hãy thử và tìm bất kỳ bằng chứng nào về quá khứ mà không cần suy nghĩ. Cố gắng hết sức có thể để tìm ra bất kỳ quá khứ nào ngoài suy nghĩ hiện tại về nó Điều đó là không thể Bây giờ hãy thử và tìm kiếm tương lai mà không cần suy nghĩ Cố gắng thực sự Không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về quá khứ hoặc tương lai mà không cần suy nghĩ Không ai có thể bước vào quá khứ hoặc tương lai Khi bất cứ điều gì xảy ra trong quá khứ Nó đã xảy ra trong thời điểm hiện tại Khi bất cứ điều gì xảy ra trong tương lai, nó luôn xảy ra trong thời điểm hiện tại. Kiểm tra nó cho chính mình. Quay trở lại ký ức của bạn về lần đầu tiên bạn đạp xe khi còn nhỏ. Khi bạn thực sự đi xe đạp của bạn, bạn đã từng đi nó trong quá khứ? Hay bạn đang đạp xe trong thời điểm hiện tại? Khi bạn thức dậy vào sáng nay, bạn thức dậy trong quá khứ? Hay bạn thức dậy trong thời điểm hiện tại? Quá khứ và tương lai không thể trải qua. Chúng chỉ có thể được xử lý về mặt tinh thần Quá khứ và tương lai chỉ tồn tại dưới dạng suy nghĩ Bằng chứng duy nhất mà chúng ta có về quá khứ của trái đất là đá và hóa thạch Nhưng đây chỉ là những cấu trúc ổn định dưới dạng sắp xếp Của các khoáng chất mà chúng ta đang khảo sát ở hiện tại Vấn đề là tất cả những gì chúng tôi có là những hồ sơ này và bạn chỉ có chúng trong bây giờ Khi tôi lần đầu tiên được nói rằng thời gian không tồn tại Tâm trí tôi trở nên điên cuồng với đủ loại suy nghĩ cố gắng chứng minh rằng thời gian có tồn tại. Như, những tòa nhà cũ thì sao? Họ không chứng minh rằng có một quá khứ sao? Nhưng khi tôi thực sự kiểm tra nó, tôi nhận ra rằng khi các tòa nhà được xây dựng, chúng được xây dựng trong thời điểm hiện tại. Và nếu tôi đang đứng nhìn tòa nhà cũ, tôi cũng đang nhìn nó trong khoảnh khắc hiện tại, và bất cứ ai đã nhìn vào tòa nhà đó cũng nhìn nó trong khoảnh khắc hiện tại. Cuối cùng khi tôi xem xét từng ý nghĩ nảy ra khi cố gắng chứng minh thời gian là có thật, tôi thấy rằng mọi suy nghĩ trong số chúng đều là sai bởi vì chỉ có khoảnh khắc hiện tại. Cho dù bạn muốn hay không, bạn đang ở trong thời điểm hiện tại, chỉ có một khoảnh khắc, nó là vô hạn và bạn không thể ở bất kỳ nơi nào khác ngoài nó. Bây giờ không phải là một thời điểm bị kẹp giữa hai khoảng không gian rộng lớn là quá khứ và tương lai. Hiện tại này hiện tại là duy nhất hiện tại có hiện tại vĩnh cửu. Nó không đến từ bất cứ đâu và sẽ không đi đến đâu cả. Nếu bạn có thể cởi mở với khả năng thời gian là ảo ảnh, nó sẽ giúp bạn giải thoát. Tương lai không bao giờ đến. Hãy nghĩ rằng, tương lai không bao giờ đến. Chỉ có duy nhất hiện tại. Ở hiện tại, có cảm giác cuộc sống không thiếu. Không có bất cứ nơi nào để đến. Bất cứ điều gì để hoàn thành. Hiện tại là nơi nó đang xảy ra, và nó sẽ không xảy ra ở bất kỳ nơi nào khác. Nó chắc chắn là điều quái đảng đang không xảy ra trong tâm trí, với tất cả sự băn khoăn về điều gì đang xảy ra phía trước, và việc trải qua và kết thúc điều gì đó đã đến và đã qua. Quá khứ được tạo nên từ ký ức, tương lai của trí tưởng tượng. Không có bất kỳ sự tồn tại nào bên ngoài lãnh vực của sự suy nghĩ tâm trí liên tục cố định về quá khứ và tương lai, không có cái nào tồn tại cả, nhưng cái nào cũng giống nhau khiến chúng ta căng thẳng và lo lắng. Bạn tự nghĩ, mình đến kể cuộc họp của chúng ta. Sếp của tôi và các đồng nghiệp đang làm việc sẽ rất tức giận với tôi. Tôi cũng đã đến cuối tuần trước, tôi có thể bị sa thải vì chuyện này. Thay vì tin những suy nghĩ đó là sự thật và chắc chắn, hãy lưu ý rằng chúng chỉ là những suy nghĩ mỏng manh. Đó là những câu chuyện bị đặt, nhưng nếu bạn tin vào tâm trí của mình, nó sẽ trở thành sự thật. Kể chuyện của tâm trí không gì khác hơn là một trong những chương trình máy móc của nó, nhưng nó đã thuyết phục được hầu hết chúng ta rằng những câu chuyện của nó là có thật, câu chuyện mà thời gian có thật, câu chuyện mà chúng ta là một cơ thể và một khối óc, câu chuyện mà chúng ta là một con người riêng biệt, sinh ra và chết đi. Tất cả những điều này kết hợp lại đóng vai trò xây dựng thực tế mà chúng ta trải nghiệm. Nhưng tất cả đều nằm trong tâm trí, và do đó không có gì khác ngoài những ý tưởng tinh thần. Không phải bạn là người thích hay không thích, đó là những câu chuyện của họ về bạn. Đừng tin một câu chuyện mà tâm trí bạn nói với bạn nếu đó là điều bạn không muốn, nếu không, bạn sẽ tự xây dựng thương hiệu với nó. Hãy quan sát cơ chế hoạt động của tâm trí bạn và đừng chấp nhận một câu chuyện hay suy nghĩ nào về bản thân mà chỉ là sự hoàn hảo và tốt đẹp. Bởi vì sự hoàn hảo và lòng tốt trong sáng mới chính là con người thật của bạn. Nhận thức là con đường thoát cho bạn. Ý nghĩ là gì? Một chuyển động của năng lượng. Cảm giác là gì? Một chuyển động của năng lượng. Bạn là gì? Nhận thức vô hạn, không bao giờ có thể bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ. Vì vậy, hãy ý thức về những suy nghĩ của bạn và nhìn nhận chúng vì chúng chỉ là một suy nghĩ, chỉ là năng lượng lướt qua. Một ý nghĩ giống như một con chim bay ngang qua Hãy để con chim bay qua mà không cần phân tích nó Bạn đi đâu? Bạn là loại chim gì? Gia đình bạn ở đâu? Bạn bao nhiêu tuổi? Cứ để con chim bay qua Bạn không cần phải loại bỏ tâm trí của mình hoặc chiến đấu với tâm trí của bạn Bạn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho tâm trí của mình nếu bạn cố gắng làm điều đó Nhận thức là cách bạn thoát khỏi sự hỗn loạn của tâm trí Chỉ cần nhận thức được những suy nghĩ của bạn để bạn không còn tin vào chúng nữa. Bạn không thể nhận thức được những suy nghĩ của mình và đồng thời tin vào chúng. Bởi vì nhận thức được những suy nghĩ của bạn ngăn cản bạn xác định chúng như thể chúng là sự thật. Khi bạn quan sát những suy nghĩ của mình thay vì bị chìm đắm trong chúng, bạn sẽ thấy chúng đúng với bản chất của chúng, điều gì đó mà bạn có thể chọn tin hoặc không. Bạn là ai không cần phải suy nghĩ để nghe, không cần suy nghĩ để xem. Không cần suy nghĩ để cảm nhận cơ thể và môi trường xung quanh. Bạn là ai được cho là tự do. Nhận thức là nghe, nhìn, cảm nhận mọi thứ đầu tiên mà không cần suy nghĩ gì. Hãy nhớ rằng, suy nghĩ của bạn không nhận thức được về bạn. Bạn là nhận thức có ý thức về những suy nghĩ của bạn. Khi bạn sẵn sàng thực sự nhìn nhận bản thân nghiêm túc đến mức nào, tâm trí của bạn có thể bắt đầu cảm thấy bình yên với một chút gió ấm thoảng qua trong đó. Người mà bạn luôn giữ vững là bạn Ý kiến của bạn Mong muốn Nỗi sợ hãi của bạn Những gì bạn đầu tư vào đã có một chút mơ hồ xung quanh các cạnh Cuộc sống đang cảm thấy dễ dàng một cách kỳ lạ Vui vẻ ngay cả Điều gì xảy ra Xảy ra Bạn không sao với nó Thực sự và thực sự ổn Không có ý kiến nào về nó trôi nổi trên màn hình đa. Nó trở nên rất yên tĩnh trong đầu bạn Bạn nhận ra mình đã làm việc chăm chỉ như thế nào Toàn bộ cuộc sống ý nghĩa của bạn Cuộc sống chỉ bắt đầu đối với bạn Tóm tắt chương 5 Thói quen tin tưởng vào những suy nghĩ của bản thân Sẽ cướp đi khả năng sống của chúng ta Trong sự tráng lệ và vinh quang của con người thật của chúng ta Suy nghĩ của bạn về một người Hoàn cảnh hoặc sự kiện là nguồn gốc Của các tình huống tiêu cực trong cuộc sống của bạn Không phải con người Hoàn cảnh hoặc sự kiện thực tế Suy nghĩ được thực hiện để đặt hàng những gì bạn muốn. Suy nghĩ không cần thiết cho bất kỳ điều gì khác vì mọi thứ khác đều do nhận thức đảm nhận. Tâm trí của bạn không phải là bộ não của bạn. Bộ não của bạn không suy nghĩ. Suy nghĩ đến từ tâm trí của bạn. Tâm trí của bạn được tạo thành hoàn toàn từ suy nghĩ. Nếu không có suy nghĩ hiện tại thì sẽ không có tâm trí. Hầu hết mọi người tin rằng những suy nghĩ của chính họ như thể chúng là sự thật Điều này giải thích tại sao cuộc sống lại căng thẳng và đầy thử thách đối với rất nhiều người Chính những suy nghĩ tiêu cực là nguyên nhân khiến chúng ta căng thẳng và đau khổ Vì vậy chúng ta cần đặc biệt lưu ý về những suy nghĩ tiêu cực Khi chúng tôi tin vào suy nghĩ của mình chúng tôi ngay lập tức bị cuốn vào một bộ phim do trí óc tưởng tượng đang chiếu trong đầu chúng tôi và chúng tôi không còn trải nghiệm thế giới như thực tế. suy nghĩ cũng chịu trách nhiệm gây ra cảm xúc của chúng ta và sau đó cảm xúc của chúng ta sẽ gây ra nhiều suy nghĩ hơn. không có gì sai với tâm trí, rắc rối chỉ bắt đầu khi chúng ta tin vào những suy nghĩ tiêu cực của nó. người tức giận, tổn thương, lo lắng. Lo lắng hoặc thất vọng không phải là bạn thực sự, đó là suy nghĩ của bạn. Tâm trí chỉ có ba loại suy nghĩ khác nhau, tâm trí đo lường, so sánh và mô tả. Một trong những lời nói dối lớn nhất mà tâm trí chúng ta đã thuyết phục chúng ta là câu chuyện rằng chúng ta là một cơ thể và một khối óc. Một câu chuyện khác mà tâm trí chúng ta đã thuyết phục chúng ta là câu chuyện về thời gian. Thời gian là một ảo ảnh, một khái niệm tinh thần do tâm trí tạo ra. Tất cả những gì thực sự tồn tại là khoảnh khắc hiện tại này. Quá khứ và tương lai chỉ tồn tại dưới dạng suy nghĩ. Bạn không cần phải loại bỏ tâm trí của mình hoặc gây chiến với tâm trí của mình. Nhận thức là cách bạn thoát khỏi sự hỗn loạn của tâm trí. Khi bạn quan sát những suy nghĩ của mình thay vì chìm đắm trong chúng, bạn sẽ thấy chúng đúng với bản chất của chúng. Một thứ gì đó tách biệt với bạn mà bạn có thể chọn tin hoặc không. Chương 6 Hiểu sức mạnh của cảm xúc Bạn có thể sống cuộc sống của mình mà không bao giờ bị cảm giác tiêu cực ném về nữa. Khi bạn sống từ nhận thức rằng bạn đang có, cảm giác tiêu cực sẽ không ảnh hưởng đến bạn theo cách giống như bây giờ. Bạn thực sự là hạnh phúc thuần thiết mọi lúc và trong mọi điều kiện. Thật khó để tưởng tượng rằng bạn có thể chấm dứt những cảm giác tiêu cực ảnh hưởng đến bạn, nhưng bạn sẽ tự mình khám phá ra rằng bạn có thể làm được. Cảm giác tiêu cực có tính hủy diệt, những gì chúng tôi đang có là mang tính xây dựng. Thông qua việc thực hành các phương pháp được chia sẻ trong cuốn sách này, tôi không còn phải chịu đựng những cảm giác tiêu cực nữa. Nếu bất kỳ cảm giác tiêu cực nào xuất hiện, nó khá mềm, Tôi nhận thấy ngay lập tức và nó tan biến ngay tại chỗ. Trước đây, trong cuộc đời, tôi đã từng bị ném về bởi những cảm giác tiêu cực như thế tôi vừa bước vào một cơn bão. Nhưng sau khi tôi khám phá ra bí mật, tôi nhận thức sâu sắc về cảm giác của mình từ giây phút này sang khoảnh khắc tiếp theo. Và nếu bạn biết mình đang cảm thấy như thế nào, bạn sẽ chỉ cần thực hiện thêm một bước đơn giản nữa để biến mất cảm giác tiêu cực trở nên tốt đẹp. Khi bạn thoát khỏi mọi cảm giác tiêu cực, Những gì còn lại là nhận thức vô hạn mà bạn đang có, và cuộc sống của bạn sẽ hoàn toàn ngoạn mục. Một khi bạn nhận ra cách sống cao nhất của bạn cần nỗ lực như thế nào, bạn sẽ phải nỗ lực rất nhiều để giả định điều ngược lại. Nó sẽ giúp giảm bớt quyền lực của họ đối với bạn nếu bạn hiểu cảm xúc thật sự là gì. Cảm giác chỉ đơn giản là một chuyển động của năng lượng. Năng lượng rung động có nghĩa là cảm giác như suy nghĩ cũng rung động. Các cảm giác khác nhau rung động ở các tần số khác nhau Cảm xúc tốt rung động ở tần số cao hơn Và chúng rất có lợi cho cơ thể Và ảnh hưởng tích cực đến hoàn cảnh xung quanh cuộc sống của bạn Cảm xúc tích cực của bạn cũng mang lại lợi ích Cho tất cả các sinh vật khác và hành tinh nói chung Cảm giác tiêu cực rung động ở tần số thấp Và chúng có hại cho cơ thể, cho hoàn cảnh sống của bạn Các sinh vật khác và hành tinh Nhưng ngay từ đầu tình cảm đến từ đâu Suy nghĩ tạo ra cảm xúc Các loại suy nghĩ bạn có sẽ tạo ra các loại cảm giác giống nhau. Sau khi có những suy nghĩ vui vẻ, bạn cảm thấy hạnh phúc. Và một khi bạn đang cảm thấy hạnh phúc, bạn không thể có nhiều suy nghĩ tức giận cùng lúc. Suy nghĩ hạnh phúc gây ra cảm giác hạnh phúc, điều này gây ra nhiều suy nghĩ hạnh phúc hơn. Tương tự như vậy, nếu bạn cảm thấy tức giận, cảm giác đó đến từ bạn đã có nhiều suy nghĩ tức giận. Suy nghĩ và cảm xúc luôn khớp với nhau. Suy nghĩ và cảm xúc là hai mặt của một đồng tiền. Nếu một tình huống xảy ra và bạn cho phép những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực xâm chiếm mình, bạn có thể sẽ tiếp tục trải qua điều này đến điều khác trong ngày của bạn. Tuy nhiên, khi bạn cảm thấy tốt, ngày của bạn sẽ có điều tốt đẹp này nối tiếp điều tốt đẹp khác. Những gì bạn cảm thấy bên trong sẽ khớp chính xác với những gì bạn trải nghiệm trong thế giới xung quanh. Bây giờ bạn biết rằng không có gì tồn tại từ bên ngoài và mọi thứ trước tiên đến từ suy nghĩ và cảm nhận nó từ bên trong. Cảm xúc tích cực Bạn có nhận thấy rằng mọi tình cảm tốt đẹp đều không cần nỗ lực. Khi bạn cảm thấy tốt, bạn cảm thấy nhẹ như lông hồng và bạn cảm thấy như thể bạn được cung cấp năng lượng không giới hạn. Nếu bạn trở nên nhạy cảm với cảm giác của mình, bạn sẽ nhận thấy tác động tích cực mà những cảm giác tốt đó đang có đối với cơ thể và tâm trí của bạn. Cảm thấy thoải mái không có nghĩa là bạn giống như một hoạt náo viên của một trận bóng đá, nhảy cẩn lên vì phấn khích. Như bạn chắc chắn đã từng trải qua, nếu bạn quá phấn khích, bạn sẽ tiêu hao hết năng lượng của mình và sau đó bạn sẽ kiệt sức. Cảm giác tốt giống như cảm giác của bạn khi kết thúc một ngày trọng đại diễn ra rất xương sẻ hoặc khi bạn thư giãn trong kỳ nghỉ, hoặc khi bạn tập thể dục nặng nhọc, đi tắm, và sau đó ngồi xuống để thưởng thức bữa tối hoặc chương trình yêu thích. Bạn cảm thấy thư thái, bạn cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm, bạn cho đi và bạn cảm thấy một hạnh phúc bình yên. Bạn có biết những lúc bạn nói, à, điều này thật tuyệt, đây là cảm giác tốt như thế nào? Nếu bạn có thể buông bỏ sự kìm kẹp trong cuộc sống, bạn sẽ tự động cảm thấy điều này tốt, bởi vì cảm giác tốt là bản chất thực sự của bạn. Trên thực tế, bất cứ khi nào bạn cảm thấy tốt, điều đó có nghĩa là bạn phải trút bỏ những cảm xúc tồi tệ tạo điều kiện cho những cảm xúc tốt tự nhiên xuất hiện. cảm giác tốt là được tận hưởng, chúng là biểu hiện của niềm vui và đưa chúng ta trở lại niềm vui, đó là bản chất thực sự của chúng ta. chỉ cần tận hưởng chúng, là một với họ. cảm xúc tích cực và tốt đẹp là kết quả của việc nói có với những gì đang xảy ra trong cuộc sống. cảm xúc tích cực đến từ vâng, tôi muốn điều đó. vâng, điều đó thật tuyệt. vâng, điều đó tốt. vâng. Tôi thích điều này hoặc vâng, điều đó nghe rất tuyệt. Không có vấn đề gì với cảm giác tích cực hoặc tốt. Suy cho cùng, hạnh phúc và những cảm xúc tốt đẹp đều đến từ nhận thức. đắm mình trong những cảm xúc tốt đẹp, kích thích chúng và yêu chúng. Cảm xúc tiêu cực Cảm giác tiêu cực là kết quả của việc bạn nghĩ hoặc nói không. Về điều gì đó đang xảy ra, cảm giác tiêu cực đến từ không, tôi không muốn điều này. Nó có thể là một điều gì đó gây tổn thương cho một người đã nói hoặc làm, ai đó không đồng ý với bạn, hoặc một tình huống, dù lớn hay nhỏ, không diễn ra theo cách bạn muốn. Chẳng hạn như có một cuộc tranh cãi, muộn, một vấn đề sức khỏe, một mối quan hệ tan vỡ, nở nần chồng chất, mất điện thoại của bạn, nhiều xe cộ lưu thông, giao hàng muộn, cách mặt hàng hết hàng, thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh, các vấn đề với chính phủ chuyến bay bị trễ hoặc bị hủy, không có chỗ đậu xe, hoặc hàng dài ở siêu thị, ngân hàng, sân bay. Khi bạn nghĩ hoặc nói, không, tôi không muốn điều này, nó ngay lập tức gây ra sự phản kháng trong bạn và chính sự phản kháng tạo ra cảm giác tồi tệ. Và sau đó, như thể chúng ta chống lại một tình huống là chưa đủ, chúng ta cũng tiếp tục và chống lại những cảm giác tồi tệ. Chúng ta cảm thấy mình thậm chí còn cảm thấy tồi tệ hơn, Bị mắc kẹt trong một mạng lưới những cảm giác tồi tệ không thực sự gây ra bởi bất cứ điều gì xảy ra ở thế giới bên ngoài, mà là do phản ứng của chính chúng ta. Sự phản kháng của chúng ta đối với những gì đang xảy ra và cảm giác tiêu cực của chúng ta không chỉ giữ vững tình huống mà chúng ta không muốn đối với chúng ta, mà còn tiêu hao năng lượng của cơ thể và thậm chí ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của chúng ta. Cảm thấy buồn về bất cứ điều gì đang giữ chặt nó? Hãy nói! Đây là thứ mà tôi phải buông bỏ, và ngay lập tức bạn sẽ cảm thấy tốt hơn. Cảm giác tích cực hoàn toàn không cần nỗ lực vì chúng là bản chất thực sự của nhận thức. Chúng ta được tạo ra từ những cảm giác tích cực, chúng ta được tạo ra từ niềm vui, hạnh phúc và tình yêu. Cảm giác tiêu cực đòi hỏi một lượng lớn năng lượng để duy trì và đó là lý do khiến chúng ta kiệt sức nếu đánh mất nó trong ngày. Một cơn cảm xúc tiêu cực chẳng hạn như khi chúng ta mất bình tĩnh sẽ quét sạch chúng ta bởi vì chúng ta đã mất rất nhiều nỗ lực và năng lượng để xây dựng và duy trì nó. Cần nỗ lực vì đó không phải là con người của chúng ta, khi chúng ta cảm thấy bất kỳ cảm giác tiêu cực nào, trong thời điểm đó chúng ta đang đấu tranh chống lại chính mình. Để trở thành một người cần rất nhiều năng lượng, không cần năng lượng để là chính mình. Sau khi bạn buông bỏ đủ bản ngã, bạn sẽ tự nhiên cảm thấy sự bình yên và niềm vui của bản ngã của bạn. Cảm giác tích cực, tốt đẹp xảy ra một cách tự nhiên khi không có cảm giác tiêu cực. Bạn không cần phải nỗ lực để có cảm xúc tích cực. Tất cả những gì bạn phải làm là loại bỏ những cảm giác tồi tệ và sau đó bạn sẽ tự nhiên cảm thấy hạnh phúc và thực sự tốt. Tình yêu là cần nỗ lực và ghét đòi hỏi nhiều nỗ lực. Cảm xúc bị chung vui Phần lớn gánh nặng tình cảm mà bạn mang theo bắt đầu cuộc sống như một cảm giác bị đẩy đi. Ngay từ khi còn là những đứa trẻ, chúng ta đã vô thức đè nén vô số cảm giác xấu, giờ đây chúng đã lưu lại trong tiềm thức của chúng ta. Những cảm giác tồi tệ vẫn bị chôn vùi trong tiềm thức, làm suy giảm năng lượng và cuộc sống của chúng ta. Tất cả năng lượng đó đều bị giữ lại trong cơ thể và chính năng lượng bị mắc kẹt này sẽ tàn phá sức khỏe của cơ thể và đối với hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta. Cảm giác tồi tệ hoặc cảm giác tiêu cực là những cảm giác duy nhất mà chúng ta đè nén và chung vùi, vì vậy cảm giác bị kìm nén và cảm giác tiêu cực thực sự là một điều giống nhau. Sự tức giận mà bạn cảm thấy khi tức giận cũng chính là sự tức giận bị kìm nén đến từ sâu bên trong bạn. Ngoài ra, những cảm giác tiêu cực bị đè nén có nhiều suy nghĩ tiêu cực gắn liền với chúng. Đó là những suy nghĩ khiến chúng ta cảm thấy tồi tệ ngay từ đầu cũng như tất cả những suy nghĩ chúng ta có từ đó đều có liên quan đến cảm giác tiêu cực. Những suy nghĩ gắn liền với cảm giác tiêu cực bị đè nén khiến chúng ta bị mắc kẹt trong tâm trí bằng cách liên tục tái chế bản thân, ảnh hưởng bất lợi đến cuộc sống của chúng ta và ngăn chúng ta nhận ra con người thật của mình. Trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 3 tuổi không kìm nén được cảm xúc vì chúng đang sống trong bản chất nhận thức thực sự của mình, vì vậy chúng sẽ tự động buông bỏ cảm xúc. Đó là lý do tại sao bạn thấy trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi đi từ nước mắt thành nụ cười và tiếng cười chỉ trong vài giây, họ không cưỡng lại bất kỳ cảm xúc nào. Vào thời điểm chúng tôi được gián nhãn là người lớn, chúng tôi rất giỏi trong việc kiềm chế đến mức phần lớn thời gian đó hoàn toàn là bản chất thứ hai. Chúng ta trở nên giỏi hơn hoặc giỏi hơn trong việc kìm nén như ban đầu chúng ta đã buông bỏ Trên thực tế, chúng ta đã kìm nén quá nhiều năng lượng cảm xúc của mình đến nỗi tất cả chúng ta đều giống như những quả bom hẹn giờ Thông thường, chúng ta thậm chí không biết rằng chúng ta đã kìm nén những phản ứng cảm xúc thực sự của mình cho đến khi quá muộn Cơ thể xuất hiện các dấu hiệu của các bệnh liên quan đến căng thẳng Vai của chúng ta bị kẹt vào tai, bụng đầu thắt hoặc chúng ta đã phát nổ và đã nói hoặc làm điều gì đó mà bây giờ chúng ta hối tiếc. Khi bạn có một trải nghiệm tiêu cực gây ra cảm giác tồi tệ, trừ khi bạn buông bỏ hoàn toàn cảm giác tồi tệ đó, nó sẽ bị đẩy xuống và đè nén bên trong bạn. Ngay cả khi bạn có thể nghĩ rằng bạn đã có thứ gì đó khó chịu hoặc tình huống khiến bạn khó chịu đã được giải quyết, trừ khi bạn đặc biệt loại bỏ cảm giác tiêu cực, nó sẽ ở lại với bạn, bị đè nén trong tiềm thức của bạn. Việc thể hiện cảm xúc tiêu cực cho phép giải phóng áp lực bên trong vừa đủ để phần còn lại có thể được dập tắt. Đây là một điểm rất quan trọng cần phải hiểu. Đối với nhiều người trong xã hội ngày nay tin rằng việc bày tỏ cảm xúc của họ sẽ giải phóng họ khỏi cảm xúc. Sự thật là ngược lại. Vì vậy, xã hơi hay xã hơi không phải là câu trả lời. Điều đó sẽ chỉ tiếp thêm năng lượng cho cảm xúc vốn đã bị kìm nén của chúng ta, bởi vì cảm xúc được bày tỏ cũng bị kiềm hãm. Đôi khi chúng ta cũng cố tình kìm nén những cảm xúc không tốt của mình và chúng cũng bị đẩy sâu vào tiềm thức. Chúng ta cố tình kìm nén cảm xúc của mình khi gạt những cảm xúc khiến chúng ta khó chịu sang một bên, như đau buồn và buồn bã, hoặc khi chúng ta kìm nén những cảm xúc như tức giận. Sự kìm nén đang chê đẩy cảm xúc của chúng ta, đẩy chúng xuống, phủ nhận chúng, kìm nén chúng và giả vờ rằng chúng không tồn tại. Bất kỳ cảm xúc nào đi vào nhận thức mà không được buông bỏ sẽ tự động được lưu trữ trong một phần tâm trí của chúng ta được gọi là tiềm thức. Một phần quan trọng trong cách chúng ta kiềm nén cảm xúc của mình là thoát khỏi chúng. Hãy tưởng tượng bạn có một trải nghiệm đáng thất vọng với một thành viên trong gia đình hoặc bạn bè. Ý kiến của bạn là người đó đã làm bạn thất vọng và bạn thất vọng về họ. Cảm giác thất vọng đó vẫn đè nén trong bạn và áp lực của năng lượng cảm xúc bị mắc kẹt sẽ tích tụ cho đến khi một phần trong số đó phải được giải phóng. Nỗi thất vọng dùng nén phải tìm ra lối thoát để giảm bớt áp lực ra khỏi cơ thể. Vì vậy nó sẽ tìm thấy những người, hoàn cảnh hoặc sự kiện sẽ khiến bạn thất vọng, giúp giải phóng một số năng lượng tích tụ trong cơ thể. Điều này áp dụng cho mọi cảm giác tiêu cực mà bạn đã từng kìm nén và hầu hết chúng ta đã kìm nén toàn bộ cảm giác tiêu cực. Nếu bạn cảm thấy nó, bạn đã kìm nén nó. Nếu bạn từng cảm thấy khó chịu, thì bạn biết rằng sự khó chịu đã bị đè nén bên trong bạn. Nếu bạn chưa kìm nén nó trong bạn, bạn sẽ không thể cảm thấy bực bội về bất cứ điều gì. Vì vậy, bất cứ khi nào bạn cảm thấy khó chịu, đó là sự khó chịu ban đầu mà bạn cảm thấy và kìm nén sẽ bộc lộ ra. Và đó là trường hợp của mọi cảm giác tiêu cực, cho dù đó là tức giận, thất vọng, bực bội, trả thù. Cảm thù, trầm cảm, đau buồn, tuyệt vọng, ghen tị, tội lỗi, xấu hổ, thiếu kiên nhẫn, vỡ mộng, thất vọng, trầm trọng hơn hoặc bị chóa ngập. Thật không may, chúng ta đã kìm nén nhiều cảm xúc tiêu cực khi còn nhỏ bởi vì khi còn thơ ngây, chúng đã quá tổn thương đối với chúng ta. Và sau đó khi cuộc sống trôi qua, chúng ta đã có thói quen để cảm xúc của mình ra xa thay vì để chúng như vậy. Vì vậy... Có lẽ tất cả chúng ta đều đã có một thời gian cố gắng kiềm nén hoặc kiềm nén cảm xúc tồi tệ. Tâm trí của bạn sẽ che đậy nguyên nhân thực sự của cảm giác tồi tệ bằng cách sử dụng phép chiếu để thuyết phục bạn rằng cảm giác của bạn là do điều gì đó trên đời gây ra. Tâm trí đổ lỗi cho các sự kiện hoặc người khác đã gây ra cảm giác và coi mình là nạn nhân vô tội bất lực của các nguyên nhân bên ngoài. Họ khiến tôi tức giận, anh ấy khiến tôi bực bội, điều đó khiến tôi sợ hãi. Các sự kiện trên thế giới là nguyên nhân khiến tôi lo lắng. Thực ra thì hoàn toàn ngược lại. Những cảm xúc bị kìm nén và dồn nén tìm kiếm một lối thoát và sử dụng các sự kiện như là nguyên nhân và lý do để trút bỏ bản thân. Chúng ta giống như những chiếc đồi áp suất sẵn sàng xả hơi khi có cơ hội. Các trình kích hoạt của chúng tôi đã được thiết lập và sẵn sàng hoạt động. Trong tâm thần học, cơ chế này được gọi là sự dịch chuyển. Chính vì chúng ta tức giận nên các sự kiện khiến chúng ta tức giận. Bạn có cảm thấy chính xác như một cái nồi áp suất khi một cảm giác tồi tệ như tức giận quất qua bạn một cách mạnh mẽ và rất nhanh không? Nếu bạn biết ai đó thường xuyên bị tức giận, điều đó có nghĩa là họ đã kiềm nén rất nhiều cơn tức giận, rất có thể là trong những năm đầu đời. Họ cũng chắc chắn tin rằng chính những người khác hoặc hoàn cảnh khiến họ nổi giận, nhưng chắc chắn rằng chính sự tức giận bị kiềm nén của họ mới là nguyên nhân duy nhất. Nguồn gốc thực sự của căng thẳng thực sự là bên trong Nó không phải là bên ngoài Như mọi người muốn tin Ví dụ Khả năng sẵn sàng phản ứng với nỗi sợ hãi Phụ thuộc vào mức độ sợ hãi hiện có bên trong Để được kích hoạt bởi một kích thích Chúng ta càng có nhiều nỗi sợ hãi bên trong Thì nhận thức của chúng ta về thế giới Càng thay đổi thành sợ hãi Đề phòng Đối với người sợ hãi Thế giới này là một nơi đáng sợ Đối với người đang tức giận Thế giới này là một sự hỗn loạn của sự thất vọng và phẫn nộ. Đối với người có tội, đó là một thế giới đầy cám dỗ và tội lỗi mà họ nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Những gì chúng ta đang nắm giữ bên trong tô màu thế giới của chúng ta. Nếu chúng ta buông bỏ mặc cảm, chúng ta sẽ thấy sự vô tội. Tuy nhiên, một người mang mặc cảm tội lỗi sẽ chỉ nhìn thấy sự xấu xa. Vì vậy, khi bạn trải qua cảm giác tiêu cực tiếp theo, Hãy nhớ rằng bất kể nó có thể xuất hiện với bạn như thế nào, bạn đang trải qua nó bởi vì nó đã ở bên trong bạn chứ không phải do một người hoặc hoàn cảnh bên ngoài gây ra nó. Bạn sẽ nghĩ rằng chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này, phải không? Rốt cuộc, chúng ta thấy rõ ràng rằng cảm giác tiêu cực phát sinh từ bên trong cơ thể của chúng ta. Không ai trong chúng ta từng bước xuống phố và phải né tránh những cảm giác tiêu cực đang bay về phía mình. Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy cảm giác tiêu cực bên ngoài cơ thể mình hoặc bất kỳ ai khác Phản ứng của chúng ta đối với một người Hoàn cảnh hoặc sự kiện là nguyên nhân gây ra cảm giác tiêu cực Không phải con người, hoàn cảnh hoặc sự kiện thực tế Em yêu, anh thu mình lại Cảm giác tiêu cực được tiếp thêm sức mạnh khi chúng ta tin rằng cảm giác tiêu cực chính là con người của chúng ta Làm thế nào chúng ta có thể là một cảm giác Tuy nhiên, khi chúng ta đồng nhất với một cảm giác Điều đó có nghĩa là chúng ta đã thu nhỏ bản ngã vô hạn của mình xuống ngay lập tức Bởi vì chúng ta đang cho phép bản thân bị thống trị bởi một cảm giác nhỏ bé Suy nghĩ và cảm xúc có vẻ mạnh mẽ bởi vì chúng ta cung cấp năng lượng cho chúng Bằng cách để chúng tự thăng trầm, chúng chỉ đơn giản là bước tiếp Không đúng khi nói tôi đang buồn Thay vào đó, chúng ta nên nói vào lúc này Một cảm giác buồn đang chảy trong tôi Nếu chúng ta cứ để mặt cho cảm giác buồn tung trào, chúng ta sẽ tự động và vô tình giữ vững lập trường của mình, trong đó không chảy. Francis Lusin từ Table Farm of lần. Hãy tự hỏi bản thân, bạn đang cảm thấy buồn hay bạn là người nhận thức được nỗi buồn? Bạn là người nhận thức được nỗi buồn? Bạn đã ở đây trước khi nỗi buồn ập đến. Tôi khá chắc chắn là bạn. Liệu bạn có còn ở lại sau khi nỗi buồn rời đi? Tôi hy vọng bạn sẽ vẫn ở đây. Bạn sẽ đánh mất mình một chút khi nỗi buồn qua đi. Tôi chắc chắn hy vọng là không. Đúng, bạn đã ở đây trước khi nỗi buồn ập đến. Và vâng, bạn ở đây sau khi nó rời đi, hoàn toàn nguyên vẹn, bởi vì bạn không phải là nỗi buồn. Nỗi buồn là điều bạn biết. Bạn hoàn toàn không phải là ai. Đừng để cảm giác thu hẹp bạn xuống kích thước của một hạt đậu khi bạn là đấng vô hạng nắm giữ vũ trụ tại chỗ. Đừng hành động nhỏ nhen nữa. Bạn là vũ trụ trong chuyển động xuất thân. Giáo viên của tôi gợi ý rằng tôi nên đặt câu hỏi về mọi cảm giác tiêu cực với Tôi là vậy, hay tôi là người nhận thức được nó? Câu hỏi này ngay lập tức lấy đi hầu hết sức mạnh của cảm giác vì nó ngăn bạn xác định với nó. Hãy xem những suy nghĩ và cảm xúc giống như một chuyến tàu đi vào một nhà ga và sau đó rời đi, giống như nhà ga, không giống như một hành khách. Lưu ý rằng các cảm giác xuất hiện rồi biến mất Và chính bạn awareness, Nhận thức được chúng khi chúng xuất hiện lần đầu tiên Và nhận biết chúng khi chúng biến mất Cảm giác tiêu cực là trong bạn Không phải trong thực tế Đừng bao giờ đồng nhất với cảm giác đó Nó không liên quan gì đến cái tôi Đừng định nghĩa bản thân bạn về cảm giác đó Đừng nói Tôi đang chán nản Nếu bạn muốn nói Điều đó thật chán nản Điều đó không sao cả Nếu bạn muốn nói Trầm cảm ở đó, điều đó không sao cả. Nếu bạn muốn nói, sự huy hoàng ở đó, điều đó không sao cả. Nhưng không phải, tôi ảm đạm Bạn đang định nghĩa bản thân về cảm giác. Đó là ảo tưởng của bạn, đó là sai lầm của bạn. Có một sự chán nản ở đó ngay bây giờ, có những cảm giác tổn thương ở đó ngay bây giờ, nhưng hãy để nó được, hãy để nó yên. Nó sẽ trôi qua, mọi thứ trôi qua, mọi thứ. Hãy nói với tâm trí của bạn, hãy làm việc tích cực hoặc chán nản như bạn muốn. Tôi sẽ chỉ quan sát hoặc phớt lờ bạn, nhưng tôi sẽ không tham gia cùng bạn. Hãy tưởng tượng một bệnh nhân đến gặp bác sĩ và nói với anh ta những gì anh ta đang mắc phải. Bác sĩ nói, rất tốt, tôi đã hiểu các triệu chứng của bạn. Bạn có biết tôi sẽ làm gì không? Tôi sẽ kê đơn thuốc cho người hàng xóm của bạn. Bệnh nhân trả lời, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Điều đó khiến tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Điều đó có vô lý không? Nhưng đó là những gì tất cả chúng ta làm. Người đang ngủ luôn nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy tốt hơn nếu có người khác thay đổi. Bạn đang đau khổ vì bạn đang ngủ, nhưng bạn đang nghĩ cuộc sống sẽ tuyệt vời biết bao nếu ai đó thay đổi. Cuộc sống sẽ tuyệt vời biết bao nếu hàng xóm của tôi thay đổi, vợ tôi thay đổi, ông chủ của tôi thay đổi. Đừng mong đợi mọi người hoàn cảnh và sự kiện thay đổi để bạn cảm thấy tốt hơn, bởi vì không ai trong số họ sẽ như vậy. Bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu bạn chờ đợi thế giới thay đổi theo mong muốn của bạn hoặc kỳ vọng của bạn, để thay đổi cảm giác của bạn trong bất kỳ thời điểm nào luôn là một công việc bên trong. Chúng ta dành tất cả thời gian và năng lượng của mình để cố gắng thay đổi hoàn cảnh bên ngoài, cố gắng thay đổi vợ chồng, sếp, bạn bè, kẻ thù của chúng ta và mọi người khác. Chúng tôi không phải thay đổi bất cứ điều gì. Cảm giác tiêu cực đang ở trong bạn. Không có người nào trên trái đất này có khả năng khiến bạn không hạnh phúc. Không ai nói với bạn điều này, họ đã nói với bạn điều ngược lại. Cảm giác tiêu cực là tự gây ra. Chúng ta là những người gây ra căng thẳng và khó chịu cho chính mình, cũng như chúng ta muốn nghĩ rằng sự căng thẳng và khó chịu của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến chúng ta từ thế giới xung quanh. Hành động của người khác không có quyền ban cho bạn hoặc từ chối bạn bình an. Không có sự kiện nào biện minh cho cảm giác tiêu cực. Không có tình huống nào trên thế giới biện minh cho cảm giác tiêu cực. Đó là điều mà tất cả các nhà huyền bí của chúng ta đã tự khóc đến khản cổ để nói với chúng ta. Nhưng không ai lắng nghe, cảm giác tiêu cực đang ở trong bạn. Tin tốt là chúng ta tự gây ra cảm giác tiêu cực cho chính mình. Bởi vì điều đó có nghĩa là chúng ta có sức mạnh để ngừng làm điều đó Và khi chúng ta đã đủ đau khổ với những cảm giác tồi tệ đó Chúng ta sẽ muốn tìm một lối thoát Không có gì vậy chúng ta tìm kiếm một lối thoát hơn là bất hạnh và đau khổ Tình tốt hơn nữa Có một cách đơn giản để chấm dứt cảm xúc tồi tệ trở nên tốt đẹp Tóm tắt chương 6 Khi bạn thoát khỏi mọi cảm giác tiêu cực Những gì còn lại là nhận thức vô hạn mà bạn đang có, và cuộc sống của bạn sẽ hoàn toàn ngoạn mục. Suy nghĩ tạo ra cảm xúc Các loại suy nghĩ bạn có sẽ tạo ra các loại cảm giác giống nhau. Những gì bạn cảm thấy bên trong sẽ khớp chính xác với trải nghiệm của bạn ở thế giới bên ngoài. Cảm thấy tốt là bản chất thực sự của bạn. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy tốt, điều đó có nghĩa là bạn phải trút bỏ những cảm giác tồi tệ tạo điều kiện cho những cảm giác tốt đẹp tự nhiên nảy sinh. Cảm xúc tích cực và tốt đẹp là kết quả của việc nói có với những gì đang xảy ra trong cuộc sống. Cảm giác tiêu cực là kết quả của việc suy nghĩ hoặc nói không về những gì đang xảy ra trong cuộc sống. Cảm xúc tích cực hoàn toàn không cần nỗ lực vì chúng là bản chất thật của chúng ta. Cảm giác tiêu cực đòi hỏi một nguồn năng lượng khổng lồ để duy trì ngay từ khi còn là những đứa trẻ, chúng ta đã vô thức đè nén vô số cảm giác tiêu cực, giờ đây chúng đã được lưu giữ trong tiềm thức của chúng ta. Khi bạn có một trải nghiệm tiêu cực gây ra cảm giác tồi tệ, trừ khi bạn buông bỏ hoàn toàn cảm giác tiêu cực, nó sẽ bị đẩy xuống và đè nén bên trong bạn. Xả hơi hoặc thoát hơi không phải là câu trả lời, điều đó sẽ chỉ tiếp thêm năng lượng cho cảm xúc vốn đã bị kìm nén của chúng ta. Bởi vì cảm xúc được bày tỏ cũng bị kiềm hãm. Cảm giác bị đè nén sẽ tìm thấy lối thoát để giải phóng một số áp lực ra khỏi cơ thể. Vì vậy nó sẽ tìm người, hoàn cảnh hoặc sự kiện để giải phóng một số năng lượng tích tụ trong cơ thể. Khi bạn trải qua một cảm xúc tiêu cực tiếp theo, hãy nhớ rằng bất kể nó có thể xuất hiện với bạn như thế nào.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 Đừng mong đợi mọi người, hoàn cảnh và sự kiện thay đổi để bạn cảm thấy tốt hơn. Để thay đổi cảm giác của bạn trong bất kỳ thời điểm nào luôn là một công việc bên trong. Chương 7. Kết thúc của cảm giác tiêu cực. Điều duy nhất đứng giữa bạn và những gì bạn là một suy nghĩ hoặc cảm giác. Nó rất đơn giản. Hạnh phúc là trạng thái tự nhiên của bạn vì vậy nếu bạn không cảm thấy hạnh phúc ngay bây giờ, thì bạn có cảm giác tiêu cực đang ngăn hạnh phúc đó hiện diện bên trong bạn. chương này có nhiều cách thực hành khác nhau sẽ giúp chấm dứt cảm giác tiêu cực khiến bạn bị cuốn vào vòng lặp lặp đi lặp lại của chúng. khi bạn thoát khỏi chúng, cuối cùng bạn sẽ sống cuộc sống của bạn trong trạng thái tự nhiên của niềm vui và hạnh phúc tuyệt đối, một cuộc sống ngoạn mục hơn bất cứ điều gì bạn đã sống cho đến bây giờ. Điều đầu tiên bạn cần làm là tiếp xúc với những cảm giác tiêu cực mà bạn thậm chí không nhận ra Rất nhiều người có cảm giác tiêu cực mà họ không nhận thức được Rất nhiều người bị trầm cảm và họ không biết rằng họ đang bị trầm cảm Chỉ khi tiếp xúc với niềm vui, họ mới hiểu mình đã chán nản như thế nào Điều đầu tiên bạn cần là nhận thức về cảm giác tiêu cực của bạn Cảm giác tiêu cực nào? Ví dụ, bóng tối, bạn đang cảm thấy u ám và thất thường Bạn cảm thấy tự hận bản thân hoặc tội lỗi. Bạn cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa, thật vô nghĩa. Bạn có cảm giác bị tổn thương, bạn đang cảm thấy lo lắng và căng thẳng. Hãy tiếp xúc với những cảm xúc đó trước. Bạn không cần phải biết tên của cảm giác tiêu cực mà bạn có, bởi vì đôi khi có thể khó xác định chính xác bạn đang cảm thấy gì. Tất cả những gì bạn cần biết là nếu cảm giác đó không phải là cảm giác hạnh phúc, thì đó là cảm giác tiêu cực và cảm giác tiêu cực đó đang kìm hãm cuộc sống của bạn và ngăn bạn sống trong hạnh phúc liên tục. Chỉ cần nhận thức được cảm giác tiêu cực mà không chống lại nó, thể hiện nó hoặc đánh giá nó theo bất kỳ cách nào và nhận ra rằng đó chỉ là một cảm giác. Đừng cố gắng thay đổi cảm giác. Khi bạn ngừng muốn thoát khỏi cảm giác và bạn ngừng chống lại nó, năng lượng sẽ được giải phóng và cảm giác có thể biến mất. Nếu bạn ngừng chống lại một cảm xúc, Nó sẽ không thể đứng vững Chúng tôi tự thuyết phục rằng nếu chúng tôi chống lại những cảm giác tồi tệ Chúng tôi sẽ khiến chúng biến mất Nhưng thay vào đó chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi sẽ trải nghiệm chúng nhiều lần Như bác sĩ tâm lý Cát Dung đã nói Bất cứ điều gì bạn chống lại vẫn tồn tại Lấy đi sức đề kháng và bất kỳ cảm giác tiêu cực nào Bất kể mạnh đến mức nào Sẽ đi qua cơ thể một cách nhanh chóng Giáo viên của tôi đã chỉ cho tôi rằng khi bạn đặt lòng bàn tay của mình vào lòng bàn tay của người khác và mỗi người trong số các bạn đẩy vào tay của người kia, bạn sẽ cảm thấy có lực cản. Nếu người kia ngừng đẩy bàn tay của họ, ngay lập tức cả hai tay đều thả xuống. Nếu bạn có thể, hãy thử nghiệm điều này với một người bạn hoặc thành viên trong gia đình, bởi vì tự mình trải nghiệm nó sẽ làm cho điều đó trở nên rõ ràng hơn. Đây chính xác là những gì sẽ xảy ra khi bạn ngừng chống lại một cảm xúc tiêu cực mà nó biến mất. Để ngừng chống lại cảm giác tiêu cực, bạn phải cho phép cảm giác đó hiện hữu mà không cố gắng thay đổi nó. Chỉ cần nhận thức về cảm giác, hãy thư giãn và đừng căng thẳng vì điều đó đang chống lại nó. Trớ trêu thay, bạn để cảm giác trôi đi bằng cách thư giãn và cho phép nó ở đó, mà không muốn thay đổi hoặc loại bỏ nó mà không muốn làm cho nó khác đi hoặc làm bất cứ điều gì về nó. Hãy để cảm giác ở đó, và điều đó cho phép giải phóng năng lượng của nó. Nó hoàn toàn trái ngược với những gì chúng ta vẫn luôn làm. Điều này giải thích tại sao chúng ta có rất nhiều cảm xúc tiêu cực bị kìm nén. Sự phản kháng khá ngấm ngầm, đó là một trong những điều chính năng chúng ta có, làm và trở thành những gì chúng ta muốn trong cuộc sống. Năng lượng đằng sau cảm giác tiêu cực sẽ tự nhiên giải phóng khi bạn cho phép cảm giác đó hiện diện. Đó là một quá trình tự động. Tất cả những gì bạn phải làm là nhận thức được cảm giác, cho phép nó hiện diện, và không cố gắng đẩy nó ra xa, thay đổi nó, kiểm soát nó hoặc loại bỏ nó. Khi bạn hoàn toàn cho phép cảm giác, năng lượng của cảm giác sẽ trôi qua rất nhanh và đồng thời, nó cũng mất đi một phần lớn cảm giác bị kìm nén. Ví dụ, Nếu bạn không chống lại cảm giác tức giận khi nó xuất hiện và bạn cho phép nó hiện diện, nó sẽ nhanh chóng di chuyển qua bạn, mang theo một số cơn tức giận ban đầu mà bạn đã kìm nén đầu đời. Đừng sợ cảm xúc, hãy để chúng xuất hiện và giải phóng. Khi chúng ta nhận thấy một cảm giác và cho phép nó diễn ra đúng như vậy, chúng ta sẽ không còn kìm nén hoặc kìm nén nó nữa. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã bắt đầu giải phóng cảm giác bị đè nén. Ngay cả một cơn tức giận tột bộ có thể biến mất trong vòng chưa đầy một phút nếu chúng ta đơn giản nhận thức được nó, cho phép nó ở đó và không chống lại nó. Khi chúng ta xác định mạnh mẽ với những cảm xúc tiêu cực, thay vì quan sát chúng, chúng có thể rất nhanh chóng làm cạn kiệt nguồn cung cấp năng lượng của chúng ta, bằng cách ở lại hiện tại và học cách tách biệt khỏi cảm xúc. Chúng ta có thể giành lại quyền kiểm soát nguồn cung cấp năng lượng của mình mà sau đó sẽ có sẵn để nâng cao trải nghiệm cuộc sống của chúng ta. Những phương pháp mà tôi sắp chia sẻ sau đây là những phương pháp hiệu quả nhất mà tôi biết để giải phóng vĩnh viễn cảm giác tiêu cực, bao gồm tất cả những cảm giác tiêu cực bị đè nén mà bạn đã tích lũy trong suốt cuộc đời mình. Và khi họ ra đi, bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cảm giác tiêu cực như trước đây. Sức khỏe của bạn sẽ tăng vọt và tài chính, các mối quan hệ và toàn bộ cuộc sống của bạn cũng vậy. Tuyệt vời hơn nữa, một khi cảm giác tiêu cực biến mất, bạn sẽ không bị cản trở trong niềm vui và hạnh phúc của nhận thức vô hạn. Bất cứ điều gì bạn muốn sẽ xuất hiện trong cuộc sống của bạn một cách dễ dàng, bạn sẽ có trải nghiệm của một con người trong khi là bản thể vô hạn mà bạn thực sự là. Khi mọi thứ có thể buông bỏ được buông bỏ, Những gì còn lại là những gì chúng ta mong muốn hơn tất cả. Chào đón Nhà giáo và cựu nhà vật lý xuất sắc và Siflu xin mô tả một phương pháp giải phóng cảm xúc tiêu cực là chào đón. Chào đón đã được chứng minh là một trong những cách thực hành mạnh mẽ nhất mà tôi từng làm trong đời. Thực hành này loại bỏ cảm giác tiêu cực một lần và mãi mãi. Cũng cần lưu ý rằng tình huống hoặc hoàn cảnh gây ra cảm giác tiêu cực ngay từ đầu cũng sẽ thay đổi khi bạn đón nhận cảm giác tiêu cực. Điều này là do bạn giải phóng cảm giác của mình về tình huống đó. Hoàn nghênh ngược lại với chống cự. Sự phản kháng nói với một cảm giác tiêu cực, không, tôi không muốn điều này. Và chào đón nói, vâng, bạn được chào đón ở đây. Nhận thức luôn chào đón mọi thứ. Không một cảm giác tiêu cực nào, dù mạnh mẽ đến đâu có thể chống lại sự chào đón của nhận thức. Trên thực tế, không có tiêu cực nào có thể chống lại sự chào đón của nhận thức. Có vẻ trái ngược khi chào đón điều bạn không muốn, nhưng chính sự phản kháng sẽ ngăn cản điều bạn không muốn đối với bạn và sự chào đón sẽ ngăn bạn phản kháng lại. Có thể là một thách thức để không chống lại hoặc căng thẳng trước cảm giác tiêu cực, nhưng khi bạn mở rộng sự chú ý và đón nhận cảm giác đó, một cách kỳ diệu, sự phản kháng chấm dứt và cảm giác tiêu cực vốn chỉ là năng lượng tan biến. Sau đó, tình huống mà bạn đang chống lại sẽ có thể thay đổi. Hãy nhớ rằng, mở rộng sự chú ý của bạn cũng giống như thu nhỏ bằng ống kính máy ảnh. Do đó bạn không tập trung vào bất kỳ chi tiết nào bằng tâm trí của mình. Đảm bảo rằng bạn không tập trung vào cảm giác. Điều đó sẽ làm cho nó mạnh mẽ hơn bởi vì tâm trí làm tăng bất cứ điều gì chúng ta tập trung vào. Chú ý đến cảm giác, nhưng đừng tập trung vào nó. Giữ sự chú ý của bạn rộng rãi, Giáo viên Harle gợi ý rằng ban đầu có thể hữu ích nếu bạn mở rộng cánh tay của bạn sang một bên cơ thể khi bạn mở rộng sự chú ý của mình. Hãy mơ rộng vòng tay của bạn như thể bạn đang chào đón người nào đó mà bạn yêu thương, người mà bạn sắp ôm hôn. Điều này giúp bạn mở rộng trái tim của mình chúng tôi có xu hướng giữ cho vùng tim của cơ thể được co bóp theo cơ chế mà không nhận ra rằng chúng tôi đang làm điều đó. Tôi có ý thức mở rộng trái tim mình khi đón nhận bất cứ điều gì trong cuộc sống mà tôi không muốn. Giáo viên của tôi nói rằng khi chúng ta chào đón, chúng ta đang là con người thật của chúng ta, Erwinis, bởi vì chào đón là bản chất của chúng ta. Trên thực tế, nhận thức vô hạn mà bạn đang chào đón đến mức cảm giác tiêu cực không thể tồn tại trong nó. Rất đơn giản, khi bạn chào đón bất cứ điều gì tiêu cực, bạn cho phép nó hòa tan trở lại nguồn gốc của nó bạn, Erwinis. Và vì vậy, khi bạn chào đón một cảm giác tiêu cực, bạn đang khai thác sức mạnh vô hạn của mình để làm tan biến nó. Giáo viên Francis Lucey nói rằng khi chúng ta trở nên thành thục hơn trong việc chào đón, chúng ta nhận ra rằng chào đón không thực sự là một hoạt động của riêng nó. Đúng hơn, việc chào đón làm ngừng hoạt động của sự phản kháng. Ban đầu, chúng tôi nghĩ rằng chào đón là điều chúng tôi làm và khi chúng tôi thực hành nó nhiều hơn, Chúng tôi nhận ra rằng điều đó thực sự ngăn chúng tôi làm điều mà nhiều người trong chúng tôi tự động chúng lại. Cảm giác bốc hơi bởi vì nó là năng lượng duy nhất. Vì vậy, khi một cảm giác xuất hiện, hãy chú ý rằng nó chỉ là năng lượng và chào đón nó. Nó đã phát sinh bởi vì bạn đã sẵn sàng để thoát khỏi nó. Điều gì làm tổn thương bạn, ban phước cho bạn? Vài năm trước, tôi thấy mình rơi vào trạng thái trầm cảm. Vào thời điểm đó, tôi không biết hầu hết những điều tôi chia sẻ trong cuốn sách này, nhưng may mắn thay, tôi biết mình đã mắc chứng trầm cảm như thế nào. Lúc đó con gái tôi đang bị bệnh rất nặng và tôi lo sợ cho tính mạng của nó, và tôi đã nghĩ hết ý nghĩ này đến suy nghĩ khác. Bởi vì tôi tin vào những suy nghĩ sợ hãi đó, trong vài tháng, họ đã khiến tôi rơi vào vòng xoáy trầm cảm. Những cảm giác như tức giận hoặc buồn bã chỉ tồn tại để cảnh báo bạn rằng bạn đang tin vào câu chuyện của chính mình. Để thoát khỏi trầm cảm, tôi đã cố gắng nghĩ ra những suy nghĩ tích cực và những suy nghĩ về lòng biết ơn. Nhưng những gì tôi phát hiện ra là suy nghĩ của chúng ta có rất ít sức mạnh trong sâu thẳm của trầm cảm. Đó là một cơ chế an toàn bảo vệ chúng ta khỏi những suy nghĩ của chúng ta xuất hiện khi chúng ta thật sự xuống tinh thần vì tuyệt vọng hoặc trầm cảm. Vì vậy, Với sự thất bại trong cách xoay chuyển tình thế thông thường của tôi, tôi phải tìm một cách khác. Tôi quyết định rằng nếu tôi không thể vượt qua cơn trầm cảm bằng những suy nghĩ tích cực, tôi sẽ ngừng chống lại chứng trầm cảm, bởi vì tôi biết rằng những gì bạn chống lại vẫn tồn tại. Vì vậy, tôi nhắm mắt lại và tập trung vào bên trong cơ thể của mình, nơi mà sự trầm cảm dường như đang trú ngụ. Tôi mở lòng mình trước đám mây đen u ám đó như thể tôi đang gian tay chào đón nó. Và như thế tôi đang ôm nó bằng cách vòng tay qua nó Giống như bạn sẽ chào một người mà bạn yêu quý mà chưa gặp trong một thời gian dài Tôi mở rộng trái tim mình và yêu thương căn bệnh trầm cảm hết sức có thể và kéo nó lại gần tôi Trong một vài giây, nó trở nên tồi tệ hơn Và sau đó đột nhiên nó trở nên nhẹ hơn và nhẹ hơn Và sau đó hoàn toàn tan biến Chỉ trong vài giây, nó đã trôi qua như vậy Bức phù điêu thật tinh xảo Vài giờ sau Cảm giác chán nản quay trở lại, nhưng ít dữ dội hơn trước. Tôi đã làm theo quy trình tương tự, và tôi quyết tâm thực hiện bất cứ khi nào cơn trầm cảm xuất hiện trở lại. Mỗi lần tôi luyện công, chứng trầm cảm ngày càng yếu đi, và chỉ trong vài ngày, nó đã hoàn toàn biến mất. Khoảnh khắc bạn chấp nhận những rắc rối mà bạn đã phải đối mặt, cánh cửa sẽ mở ra. Tôi biết chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ bị trầm cảm nữa. Nó đã vĩnh viễn rời khỏi cơ thể tôi Nếu tôi có thể làm điều này với chứng trầm cảm Bạn có thể làm điều đó với bất kỳ cảm giác tiêu cực nào Khi bạn tự làm điều đó Bạn sẽ hiểu quy trình tốt hơn nhiều Làm tàn biến cảm xúc tiêu cực Khi nó đang ở trong tình trạng tuyệt vời Là cảm giác tuyệt vời nhất trên thế giới Thay vì chống lại cảm giác chán nản Thứ chỉ khiến nó trở nên tồi tệ hơn Và kìm hãm nó Tôi đã làm ngược lại Theo cách riêng của tôi Mặc dù tôi không biết điều đó vào thời điểm đó, nhưng tôi đã trực giác đón nhận cảm giác chán nản tiêu cực. Kể từ thời điểm đó, tôi đã sử dụng phương pháp này cho bất kỳ cảm giác tiêu cực nào phát sinh, cho những suy nghĩ tiêu cực, và tôi cũng sử dụng nó cho bất kỳ cảm giác đau đớn nào trong cơ thể, như chuột rút ở bàn chân hoặc đau đầu. Tôi nhận thấy rằng những cảm giác cơ thể có thể tăng biến nhanh chóng như những cảm giác tiêu cực khi chúng không bị chống lại. Sử dụng quy trình chào đón đối với bất kỳ điều gì khiến bạn cảm thấy tồi tệ, bất kỳ suy nghĩ hoặc câu chuyện tiêu cực nào, cảm giác tiêu cực, cảm giác đau đớn hoặc ký ức và hạn chế niềm tin. Sự chào đón sẽ giải phóng bạn khỏi sự trói buộc về tình cảm và cho phép cuộc sống của bạn thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn theo mọi cách có thể. Khi chúng ta yêu ghét của mình, chúng ta ngừng ghét. Tình yêu luôn luôn chiến thắng. Yêu hận thù nghĩa là chào đón nó. Nó không có nghĩa là chúng ta nên làm những gì nó yêu cầu chúng ta phải làm Nhưng chúng ta cũng không nên kìm hãm nó Khi yêu hận, chúng ta đặt mình ra khỏi tiến trình của hận thù Và tình yêu bắt đầu Những cảm giác tiêu cực như sợ hãi có thể vô cùng khó chịu Hoặc thậm chí đáng sợ Đó là lý do tại sao nhiều người trong chúng ta đã hình thành thói quen tự động kìm nén chúng hơn là đối mặt với chúng Nhưng họ đã đánh lừa chúng ta Khi chúng ta cho phép bất kỳ cảm giác tiêu cực nào xuất hiện, chào đón nó mà không cố gắng đẩy nó đi, nó có thể cảm thấy chóng ngợp trong vài giây khi nó tăng lên, nhưng sau đó nó hoàn toàn biến mất. Khi bạn cho phép cảm giác tồi tệ xuất hiện và bạn không trình nén nó, cảm giác đó sẽ không bao giờ mạnh mẽ trong bạn nữa. Bạn đã làm suy si yếu nó, và bây giờ nó đang trên đà phát triển. Thêm một vài lần để cho phép cảm giác hiện diện và nó sẽ được giải phóng khỏi cơ thể bạn. Sau đó, Hãy quan sát bao nhiêu hạnh phúc tràn vào cơ thể bạn và bao nhiêu điều tốt lành tràn vào cuộc sống của bạn chỉ từ một cảm giác tiêu cực được giải phóng. Đôi khi chúng ta đầu hàng một cảm giác và chúng ta nhận thấy rằng nó quay trở lại hoặc tiếp tục. Điều này là do vẫn còn nhiều thứ chưa được đầu hàng. Chúng ta đã nhồi nhét những cảm xúc này trong suốt cuộc đời mình và có thể có rất nhiều năng lượng bị đẩy xuống cần phải vươn lên và được thừa nhận. Khi đầu hàng xảy ra, ngay lập tức sẽ có một cảm giác nhẹ nhàng hơn, hạnh phúc hơn, gần giống như cao. Bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi giải phóng những cảm giác tiêu cực ra khỏi cơ thể là một điều tuyệt vời. Và với mỗi cảm giác tiêu cực được giải phóng, cơ thể bạn sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, cuộc sống của bạn dễ dàng hơn và bạn sẽ thấy hạnh phúc của mình mở rộng. Bạn cũng có động lực khi làm việc đó nhiều hơn và việc giải phóng cảm xúc tiêu cực ngày càng dễ dàng hơn. Bạn sẽ đạt đến điểm mà hầu hết các cảm giác tiêu cực tăng biến ngay lập tức, bởi vì chúng tự động được giải phóng ngay khi bạn nhận thức được chúng. Đây là sức mạnh vô hạn của nhận thức. Thả lỏng giống như hít thở nó là điều tự nhiên. Hít vào và thở ra. Đó là những gì mà mọi cảm giác không thoải mái là vì nỗi đau là gì, tiền để làm gì, mọi thứ trên thế giới là để làm gì, sự tự nhận thức của bạn. Mọi cảm giác tiêu cực luôn hướng bạn trở về nhà với con người của bạn. Chúng cảnh báo bạn về sự thật rằng bạn đang tin vào những câu chuyện không có thật. Vì vậy bạn có thể đón nhận những cảm xúc đó và sống cuộc sống của mình như một nhận thức tuyệt vời mà bạn thực sự là. Có phải điều nghĩa mai rằng những cảm giác tiêu cực, thứ mà chúng ta làm mọi cách để tránh, lại là thứ sẽ giải thoát chúng ta không? Điều gì làm tổn thương bạn? Chúc phúc cho bạn. Bóng tối là ngọn đến của bạn hình ảnh sử dụng mọi cảm xúc tiêu cực xuất hiện như một cơ hội để giải phóng vĩnh viễn bản thân khỏi cảm xúc tiêu cực đó. Như giáo viên của tôi đã nói, cảm xúc tiêu cực chỉ nảy sinh khi bạn sẵn sàng thoát khỏi nó. Hãy chào đón cảm xúc mà không cố gắng thay đổi hay loại bỏ nó. Bạn là bản thể vô hạn và chào đón là bản chất của bạn. Chào đón mọi cảm giác tiêu cực cho đến khi bạn thoát khỏi tất cả chúng mãi mãi. Có thể ở trong môi trường rất yên bình nhưng vẫn bị dày vò, và có thể ở trong môi trường nguy hiểm, ồn ào, cảm giác tiêu cực nhưng vẫn hoàn toàn bình yên. Bạn hoàn nghênh cảm xúc như thế nào về những đối tượng mà bạn có quan điểm cứng rắn hoặc có lập trường phản đối, như đối xử tàn ác với động vật? Hiểu rằng những cảm giác tồi tệ mà bạn cảm thấy xung quanh đối tượng đó đang gây hại cho bạn và không giúp ích gì cho những gì bạn quan tâm, Chào mừng những cảm giác và cảm giác mà đối tượng có thể gợi lên trong bạn, hoàn ngành sự phản đối của bạn, hoàn ngành những cảm giác bất công và bất công, tiếp tục chào đón cho đến khi bạn không còn cảm giác hoặc cảm giác nào khi nghĩ về chủ đề này. Bạn có thể nghĩ rằng bạn không muốn ngừng cảm thấy đau đớn về một chủ đề bởi vì khi đó bạn sẽ ngừng quan tâm đến nó. Nhưng đây là một câu chuyện mà tâm trí đang kể cho bạn và điều ngược lại là sự thật. Sự phản kháng mạnh mẽ của bạn đối với một đối tượng sẽ tiếp thêm sinh lực cho nó, tiếp thêm rất nhiều năng lượng và sức mạnh khiến nó trở nên lớn hơn. Vì vậy, khi bạn giải phóng cảm xúc tiêu cực xung quanh nó, bạn đang giải phóng tất cả năng lượng bạn đã tập trung vào nó và bạn đang làm mất đi hoàn cảnh xung quanh đối tượng. Nếu không có cảm xúc tiêu cực đó, tình yêu và lòng trắc ẩn của bạn tự nhiên sẽ nảy sinh thay cho cảm xúc tiêu cực, có sức mạnh nguyên tử. Và chúng có thể tạo ra sự khác biệt to lớn trên thế giới Để tôi kể cho bạn nghe về Lester Levenson. Lester trở nên giác ngộ thông qua việc giải phóng tất cả những cảm xúc và niềm tin tiêu cực của mình trong khoảng thời gian 3 tháng Trước đó, Lester đã gặp nhiều vấn đề về sức khỏe Bao gồm trầm cảm, đau nửa đầu, mất cân bằng đường tiêu hóa, vàng da, gan to, sỏi thận, rối loạn lá lách, tăng tiết lớp dạ dày và hình thành các tổn thương và bệnh tim mạch vành Tình căng bệnh và đau khổ biến mất khi Lester giải phóng những cảm xúc tiêu cực bị kìm nén của mình. Lester gọi phương pháp giải phóng cảm xúc tiêu cực của mình là phương pháp Sedona và dưới sự giám hộ của một trong những học trò của ông, Hale Dotskin, người được giới thiệu trong cả bí mật và cuốn sách này. Phương pháp của Lester tiếp tục đến được với nhiều người trên thế giới. Tôi đã buông bỏ và hoàn tác địa ngục mà tôi đã tạo ra. Bằng cách bình phương tất cả với tình yêu, cố gắng yêu hơn là cố gắng được yêu, và bằng cách chịu trách nhiệm về tất cả những gì đang xảy ra với mình, tìm ra suy nghĩ trong tiềm thức của mình và sửa chữa nó, tôi trở nên tự do hơn và tự do hơn, hạnh phúc hơn và hạnh phúc hơn. Hãy nghĩ về một ký ức đau buồn trong cuộc sống đầu đời, một sự hối tức khủng khiếp đã được che giấu. Nhìn vào tất cả các năm và nhiều năm suy nghĩ liên quan đến sự kiện duy nhất đó, nếu chúng tôi có thể từ bỏ cảm giác đau đớn tiềm ẩn, tất cả những suy nghĩ đó sẽ biến mất ngay lập tức và chúng tôi sẽ quên đi sự kiện này. Khi chúng ta giải phóng hoặc chào đón một cảm giác ức chế gợi lên từ một ký ức, cho dù ký ức đó có quay ngược lại bao xa, tất cả hàng trăm và hàng nghìn suy nghĩ gắn liền với ký ức đó sẽ được giải phóng cùng với cảm giác đó. Không có gì tốt hơn là làm điều này. Cảm giác nhẹ nhàng, hạnh phúc và cao trào mà bạn cảm nhận được khi giải phóng những cảm xúc cắn liền với những ký ức đau buồn không thể diễn tả được, chưa kể cuộc sống của bạn thay đổi hoàn toàn như thế nào. Bạn sẽ biết chắc chắn rằng những cảm giác bị kìm nén đó đã và đang ảnh hưởng đến sức khỏe của cơ thể bạn khi bạn giải phóng chúng. Và khi bạn thấy mọi hoàn cảnh trong cuộc sống của bạn bắt đầu thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, nhiều chúng chắc chắn sẽ xảy ra. Bạn sẽ biết qua kinh nghiệm của chính mình rằng những cảm giác đó cũng đang kìm hãm cuộc đời bạn. Tôi đã từng thực hiện bài tập này trong một trải nghiệm thời thơ ấu đầy tổn thương đã ở lại với tôi suốt cuộc đời. Và bây giờ tôi không còn nhớ được trải nghiệm đó là gì, tôi chỉ nhớ là đã giải phóng nó. Khi tôi giải phóng cảm giác đau đớn mà ký ức gợi lên, nó mang theo tất cả những suy nghĩ về ký ức đó, đến nỗi ký ức đó từ nó biến mất. Những ký ức đau thương là gánh nặng cho chúng ta. Họ cản trở chúng ta có được cuộc sống mà chúng ta xứng đáng và họ không phải là con người của chúng ta. Bạn có thể giải phóng bản thân khỏi những ký ức đau buồn. Hãy để ý cảm giác đằng sau mỗi suy nghĩ và nó sẽ tan biến. Đó là một cơ chế tự làm sạch. Hãy sử dụng con đường tắt của việc làm tan biến cảm giác để làm tan biến hàng trăm suy nghĩ tiêu cực bằng cách chào đón cảm giác đó. Thật truyền cảm hứng khi biết rằng chỉ cần giải phóng một cảm giác tiêu cực sẽ giúp loại bỏ hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn suy nghĩ tiêu cực với nó. Khi bạn tiêu tan những cảm giác tiêu cực của mình, bạn sẽ loại bỏ những suy nghĩ nghi ngờ, không xứng đáng, cần sự chấp thuận của người khác, sự bất an, thiếu tự tin và mọi loại suy nghĩ tiêu cực khác ngăn cản bạn khỏi một cuộc sống tràn ngập điều kỳ diệu và hạnh phúc liên tục. Với mỗi cảm giác tiêu cực được giải phóng, cuộc sống của bạn sẽ bay bổng, Siêu thực hành. Tôi muốn chia sẻ với các bạn một phương pháp thực hành vô giá mà giáo viên của tôi đã cho tôi đã thay đổi cuộc đời tôi và tôi vẫn tiếp tục sử dụng mỗi ngày. Đây là sự kết hợp đơn giản nhưng mạnh mẽ của hai phương pháp thực hành quan trọng và quan trọng nhất trong cuốn sách này là chào đón và duy trì với tư cách là nhận thức. Giáo viên của tôi nói rằng trong khi bạn ở trạng thái nhận thức, cơ thể là một cơ chế tự làm sạch tự động. Điều đó có nghĩa là trong khi bạn ở lại hoặc nghỉ ngơi với tư cách nhận thức, năng lượng bị mắc kẹt từ mọi cảm xúc tiêu cực sẽ tự động cuộn lại và tự nó được giải phóng khỏi cơ thể bạn. Đôi khi bạn có thể cảm thấy năng lượng đang xoay chuyển xung quanh vùng ngực của mình,